Trường 760 năm, cường giả xà nhân tộc, đưa mắt nhìn bóng tiểu y tiên biến mất trong bóng đêm, tiểu viêm liền vươn vai, quay đầu hướng phía Mỹ Đô Tòa, cười nói, đi trở về thôi. Mỹ Đô Tòa khẽ nhú mày nói, cô ta có tin được không? Nếu ngày nào đó, vào lúc động thổ, chúng ta xông vào mà bị bọn họ vây đánh thì kết cục rất. Chưa kể hiện giờ giảm ai đấy quốc cùng giả nhân tộc phải dựa vào hai người chúng ta. Nếu chúng ta mắc phải sai lầm, kết cục của viêm minh người hẳn có thể đoán được. Nghe được lời này của Mỹ Đô Tòa sắc mặt, tiêu viêm thoáng ngưng trọng trầm ngấm một lát, hắn khẽ gật đầu, trởm giọng nói, ta tin tưởng nàng ấy. Hy vọng người không có nhìn lầm người, Mỹ Đô Tòa hừ nhẹ nói. Ánh mắt trượt lé lên, trần trừ một lát, nói, ngày mai người đi theo ta đến một chuyến xà nhân tộc, Một vài vị trưởng lão trong tộc muốn gặp ngươi Gặp ta nghe vậy, tiểu viêm ngật ra ngạc nhiên nói Gặp ta rồi thế nào Mấy đồ tòa sắc mặt có chút không được tự nhiên Cương mặt khẽ nghiêng sang một bên nói Trưởng lão trong tộc có bí thuật Dễ dàng do thám được trên thân thể Người khác Chuyện ta ta Không còn là sự lữ Các trưởng lão cũng đã biết Tiểu viêm khẽ hãm mồm Vẻ mặt hơi đỏ Phẻ mặt hơi xấu hổ, xoay đầu miệng lại cười gượng mấy tiếng. Đợi khi ổn định tâm tỉnh mới cẩn thận nói. Việc ấy các trưởng lão muốn thế nào? Nhìn thấy thần sắc bộ dáng lúng túng của tiêu viêm. Mỹ đồ Tòa trong lòng thoáng bật cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng. Cảnh nhiên nói, dựa theo tập quy, mới phải chịu vạn xà phệ thể. Hay được mình phải chịu vạn xà phệ thể? Tiêu viêm chợt dùng mình, cười khan nói. Mọi người nên nói chuyện hòa hợp với nhau không được sao. Ai lại dùng mấy thứ kia, dù sao ta bây giờ cũng là minh chủ viêm minh, khụ khụ. Nếu mà dùng hình với ta, nhất định sẽ khiến cho sản nhân tộc và gia mã đế quốc lại một lần nữa đối lập. Như vậy thì đối với mọi người, ai ai cũng không tốt. Vậy người đi nói với các trưởng lão đi. Mỹ đồ tòa khẽ nhến mảnh thành âm bình thẳng nói. Tiêu viêm xòa xòa cái chán, phát ra âm thanh diên dị đầy thống khổ trong lòng thầm nghĩ chuyện phiền toái quả nhiên đến rồi. mai ta sẽ đến tìm ngươi. Mỹ Đồ cũng không để ý đến bộ dáng thống khổ tư viêm, xoay người lại, hướng về phía chân núi, chậm rãi đi xuống. Đang đi cước bộ đột nhiên dừng lại, chật chân trừ một chút nói, về phục hồn đan, ngươi không cần nhớ nữa, ảnh hưởng của linh hồn tuôn thiên mãn với ta đã càng ngày càng yếu. Ngươi sẽ giết ta sao? Ngay vậy tiêu viêm ngẩn ra ngạc nhiên thốt lên Bổn vương Nếu muốn giết người thì một năm nay Người chết không biết bao lần Mỹ đồ tòa hừ lạnh nói Tiêu viêm xấu hổ cười Nhưng trong lòng tự dài nhẹ nhõm Quả bom hẹn giờ bên cạnh này Hình như bây giờ đã có dấu hiệu yếu bớt đi Rốt cuộc hắn không cần giống trước kia Là ngày ngày lo lắng Đề phòng Chứ kể lúc ấy ít nhất còn có dược lão Có thể cảnh giác Nhưng hôm nay dược lão bị bắt Nếu như Mỹ đồ tòa vẫn còn ý niệm ấy Chí sợ hắn không biết lúc nào thì sẽ bị giết một cách êm ấm không một tiếng động. "Nhớ kỹ, ngày mai ngươi không được kiếm cớ thoát xác, nếu không thì." Mỹ Đồ Toa bỏ lửng câu nói, ẩn chứa đầy sự uy hiếp, sau đó thân hình vừa động đã chậm rãi biến mất trong đêm tối. Nhìn về chỗ Mỹ Đồ Toa biến mất, Tiểu Viêm há miệng thở sốc. lát sau suy trùng thở dài cắn răng nói: đi thì đi, ta cũng không tin." Các người có thể đem ta làm thịt. rơi vào đường cùng tiêu viêm trở thấy chuột dạ trong lòng thầm nói. Nhưng mà để an toàn vẫn là đem bọn hải lão dàn lão đi cùng. Trong lòng hạ xuống một cái quyết tâm tiêu viêm mới khẽ thở vào đem họa dực thi triển ra sau đó hướng về căn cứ Hắc Sơn từ từ bay đi. Tuy rằng hiện giờ tam phâm toàn quân Liên minh đã lùi lại Nhưng căn cứ Hắc Sơn vẫn như cũ Thủ vệ xâm nghiêm Dù sao ai cũng không biết Tàm quân liên minh có hay không sẽ ngóc đầu trỗi dậy Bởi vậy mặc dù bên trong đế quốc Cả nước đều đang vui mừng Nhưng mà bầu không khí nơi này Vẫn như cũ căng thẳng và ngưng trọng Hôm sau Hắc Sơn căn cứ Phòng nghị sự Khi mấy người tiêu định ở đây nghe được tiêu viêm Tính toán Đi trước đến biên giới của suốt vân đế quốc Để ám sát người mộ làn tàm lão Và nhạc lạng thiên Thì điều kinh hãi Làm như vậy rất mạo hiểm Nếu đây là một cái bẫy của bọn chúng Nhằm dụ người vào trong Chỉ sợ ngươi và cổng Mỹ đô toà Cũng sẽ kết cục không tốt Mà một khi hai người các ngươi phạm sai lầm Tam quân liên minh chắc chắn một lần nữa tấn công Tiêu định với sắc mặt ngừng trọng nói Một bên mấy người Hà Bắc Đông sắc mặt trịnh trọng cũng gật đầu đồng tình, việc này quá mức mạo hiểm, không nên nói vậy. Một khi thương thế của Nhạc Lãnh Thiên cùng Mộ Lan Tam lão khỏi hẳn, lại tập hợp một lượng quá lớn lực lượng tinh trong tông phái, đây mới là một cái phiền toái lớn. Đấu tông cường giả thực lực quá mạnh mẽ, hiện giờ cầu hạt đã kết, ngày sau ngộ nhỡ bọn họ muốn trả thù chúng ta sẽ trả một cái giá không nhỏ đâu, cho nên hôm nay chính là cơ hội. Chạm thảo trừ căn tốt nhất, tiêu viêm chậm rãi nói, ánh mắt nhìn toàn trường, cười nói. Làm chuyện gì mà không có mạo hiểm chứ? huống trì đây là việc đại sự. Nhìn thấy tiêu viêm đã kiên quyết, đám người tiêu đỉnh đành thờ dài một tiếng chí là bọn hắn cũng rõ ràng, việc này mặc dù nguy hiểm rất lớn nhưng nếu thành công thì nguy cơ đối với Viêm Minh và Sa Đế quốc sẽ hoàn toàn được giải trừ. Phương pháp này rất đáng thử. Vì vị độc tông tông chủ này, người cho rằng thực sự tin được, ngón tay tiêu đỉnh gõ gõ trên mặt bàn, lát sau trầm giọng nói: "Ừ, tin được. Bốn trận chiến tranh này là một sự hiểu lầm. Nếu ta ở Viêm Minh ra mặt mà nói, Trận chiến này thực sự không cần đánh." Tiêu Viêm gật gật đầu thở dài nói, "Ngươi đã muốn như vậy, thôi thì tùy theo ý ngươi. Chờ ngày đó khi ngươi hành động, Viêm Minh Cường gia cũng sẽ xuất động, mai phục tại xung quanh tòa thành thị, một khi xuất hiện biến cố liền lập tức cứu viện." Nghe vậy, Tiêu Định biết Tiêu Viêm đã hạ quyết tâm làm, cũng chỉ có thể gật đầu nói. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng vui vẻ, nhìn thấy bầu trời không khí trong đại sảnh cũng có chút ngưng trọng liền cười nói, Chứ vì không cần phải thế, đợi ngày sau vi Minh ta phát triển cũng không thiếu người chế trụ. Nhưng hiện tại vẫn cần phải có chút mạo hiểm. Nghe vậy mọi người cũng đành cười cười mà thôi. Nhưng trong lòng lỗi lo lắng vẫn nhờ cũ, chưa từng dạng bớt đi. Khi tiêu viêm đang có chút lén lút từ vòng nghị sự đi ra thì một thanh âm nhạt nhạt từ bên cũng chuyển tới. Đi thôi, ta chờ ngươi đã lâu, ngay được âm thanh này. Thân thể tiêu viêm nhất thời cứng ng nhắc khổ sợ quay người lại nhìn chỗ thạch lan can bên ngoài phòng nghị sự Mỹ đầu tòa đang nhàn nhã đứng tựa lưng hai ch mắt yêu mị nhà nhạt nhìn hắn họ kàn một tiếng tiêu viêm trên mặt lặn ra một nụ cười miễn cưỡng không tình nguyện hướng về phía Mỹ đồ tòa bước đến khi tiêu viêm đến gần thì Hải Ba đông cũng già hiền thiên cũng đúng lúc từ đại sạch đi ra thấy hai người liền sựng sốt chợt cười lên tiếng chàoo hỏi Nhìn thấy hai người tiêu viêm nhất thời sung sướng, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Miluta bên cạnh cũng lạnh lùng nói. Ta cùng tiêu viêm có chút chuyện quan trọng, các người không cần tới đây. Hải bà đồng cùng ra hình thiên nghe vậy ngẩn người ra, chợt quay mặt liếc nhìn nhau, cười khát một tiếng sau đó hướng về phía tiêu viêm trong ánh mắt có ý bảo. Tiêu viêm tự mình cầu phúc đi rồi vội vàng thối lui, không biết nói gì, nhìn hai cái lão ra họa này chạy trốn có nhanh hơn so với thỏ. Tiêu viêm cũng đành... Cam chịu lắc lắc đầu, quay đầu nói với Mỹ Đồ Tòa: "Đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem lão của các ngươi đối phó với ta như thế nào." Thấy bộ dáng của Tiêu Viêm lúc này giống như là đi chịu chết, Mỹ Đồ Tòa khóe miệng cũng hiện lên một lụ cười nhạt, xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm đi trước dẫn đường. Tiêu Viêm sau đó, với vẻ mặt thống khổ cũng giải bước đuổi theo, cũng không trách được Tiêu Viêm kéo dài thời gian. Chuyện của hắn với Mỹ Đô Toa tuy rằng không phải do bản thân hắn khống chế, nhưng mặc kệ thế nào, chuyện chiếm đoạt thân thể người khác là sự thật. Hiện giờ, việc đi gặp trưởng lão trong tộc thật là có chút tương tự như gặp mấy cái người nói chuyện sâu hơn về vấn đề này. Đi theo Mỹ Đô Toa xuyên qua mấy cái đường phố rộng lớn, chừng 10 phút sau dần kẹo vào một khu vực có chút âm u. Nơi này, vừa vặn ở góc thành, tường thành cao ngất, hình thành bóng mờ Làm cho ánh sáng nơi này có chút u ám Xả nhân tộc cường dạng chính là cư ngụ nơi đây Tại khu vực này Địa phương giao tiếp với ngoại giới có đặt sẵn Có chỗ ngăn chặn thông lộ Xả nhân tộc mặc dù bây giờ cùng Gia Mã Đế Quốc Liên Minh Nhưng đối với nhân loại Đại đa số xả nhân vẫn là có chút kháng cự Bởi vậy muốn hòa hợp mà ở chung Cũng cần thời gian không ngắn mới có thể dần hợp lại Nơi địa phương xả nhân tộc cư ngụ thì phòng ngự cũng hết sức xâm nghiêm. Gián nhân cầm trong tay vũ khí không ngừng tuần tra qua lại. Mà nhìn thấy thân ảnh Mỹ Đô Tòa, thì những tử vệ này trong mắt nhất thời lộ ra sự cuồng nhiệt đối với người sau phổ phục hành lễ. Một đường xuyên qua, sau một lúc lâu, hai người đến trước một khoảng sân rộng lớn thì dừng lại. Mỹ Đô Tòa vung tay lên, viện mồn tự động mở ra, sau đó tiến vào trong. Tiêu viêm trần trờ một chút, cũng xảy bước đi theo. Tiêu viêm mới bước vào sân, nhất thời một bóng ảnh to lớn, xe lẫn kình phong hung mãn. Mạnh mẽ đánh đến, cảm nhận được công kích xuất hiện đột ngột. Tiêu viêm sắc mặt khẽ biến, chợt hừ lạnh một tiếng, gọn lửa xanh bùng phát trào ra, không chút khách khí đối với người đánh đánh kia xuất chiêu. Kình phong lộ mạnh giữa sân, thay ngầm trầm thắp đem chùa bụi trên mặt đất, chấn thành khí lãng. Quách tán ra, một kích giao thủ bảo vai tiêu viêm run lên, mà lúc này người đánh lén, tại giữa không trùng lăng không vài vòng, mới ấm ấm rơi xuống. Tiêu viêm chậm rãi ngợn đầu ánh mắt, băng hàn quét về phía người đánh lén, trở đôi mắt nhất thời trống rỗng khẽ hiếp nạn. chương 766, Tứ Đại Trưởng Lão trước mặt Tiêu Viêm lúc này là một sá nhân có thân thể cường tráng, diện mạo có chút hung ác, trên cánh tay có xăm hai hai con rắn lớn màu đen. Khi cánh tay chuyển động thì con rắn lớn này giống như là một vật sống, phát tán ra từ bên ngoài từng cơn khí. Người này dùng ánh mắt hung tàn nhìn Tiêu Viêm, đôi khi hồn hồn bên ngoài thân thể cuồn cuộn không ngớt. Viên đá cứng rắn nơi hắn, đã muốn vỡ ra, Hiện nhiên Là vì kinh khí, hai bên giao phong lúc trước quá mạnh đền đã vỡ tàn Người là ai? Tiêu viêm chầm chú nhìn gã sả nhân hung hắn Hắn có thể cảm giác người này cũng là cường giả đấu vương đỉnh phong Nhưng mà đối với hắn mà nói vẫn chưa phải là đối thủ khó chơi Chỉ là đối với việc Hắn đột nhiên ra tay đánh nén Khiến cho tiêu viêm cảm thấy tức giận Sả nhân tộc thống lĩnh mặc ba tư Còn mắt sả nhân tộc này nhìn chàm chàm tiêu viêm địch ý bên trong hết sức rõ ràng. Người là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhàn nhạt gật đầu, mà khi thấy ánh mắt hắn gật đầu, mà qua tư kia trong mắt cũng hiện lên một tia hung ác, nắm tay đột nhiên nắm chặt, trên tai cường tráng đang dùng sức, hình xăm hai con rắn lớn màu đen kịt kia như đang còn sống, phóng thích ra một cỗ sát khí thiên. Nếu tiếp tục đánh, ta sẽ không lương tay. Nhìn thấy ánh mắt giàn ngoan của tên kia, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút ý nghĩ toán nhẫn. Trên bàn tay một ngọn lửa xanh biếc hiện lên chậm rãi nói Vậy thì bởi để bộ thống lĩnh lãnh giáo một chút Mạc Ba Tư thấp giọng giận dữ hết Nhưng mà vừa muốn mạnh mẽ lào tới Một thành ngầm lạnh lùng truyền tới Làm cho hắn có chút toàn thần cứng ngắt Đủ rồi, dừng tay cho bổn vương Mỹ đồ Tòa quay đầu lại, đôi mắt đèn khẽ cau lại, nhìn Mạc Ba Tư trách mắng Mạc Ba Tư người càng ngày không có quy củ Hắn là khách của nhân tộc ta, à cho phép ngươi tùy ý ra tay đánh nếm. Bị Mỹ Đồ Tòa khiến trách mà Ba Tư tuy là hình thể cường tráng, nhưng không có chút nào kiên nhẫn, Bác sĩ gật đầu, nhưng ánh mắt hắn nhìn về Mỹ Đồ tràn ngập ái mộ và tôn sùng. Dùng một ánh mắt đầy âm trầm chỉ về tiêu viêm mặt Ba có chút không cam lòng tối lui đứng sang một bên. Nhìn thấy tên kia đã tối lui, tiêu viêm mới tán đi ngọn lửa xanh biếc trên tay, việc tại Sao hắn đối với mình bất mãn như thế? Có lẽ từ ánh mắt nhìn về phía mỹ đô tòa mà nhìn ra một chút manh mối. Nhưng mà việc này vẫn chưa phải để cho Tiêu Viêm ghi vào trong lòng, ánh mắt đảo qua trung sân hơi nhíu mày. Nơi này chiếm diện tích không nhỏ trong sân, hơn nữa không ít người của xa nhân tộc, xem ra thì hơi thở đều là hậu thủ của xa nhân tộc. Hơn nữa, Nguyệt Mỹ mà ngày ấy hắn tương cứu cũng trong đó. Mấy cường giả xa nhân tộc này là... Đều nhìn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt đầy tò mò, nhiên hành động lấy một quyền đẩy lui mặc bát của hắn đã làm cậu gít người hứng thú. Tuy nhiên điều khiến họ kinh ngạc vẫn là thái độ của Miro toa với Tiêu Viêm. Tuy rằng gương mặt khi nói với hắn vẫn chưa có chút nhu hòa, nhưng trong lời nói cũng có chút nhẹ nhàng. Điều này trong quá khứ Mỹ Đầu Toa đối với người loài người cực kỳ chán ghét, chính là chuyện không thể xảy ra. Đi theo ta. Mỹ đô toa đứng nơi cửa nhìn tiêu viêm nhẹ giọng nói, sau đó liền xoay người bước vào trong sân sau. Tiêu viêm thoáng trần chờ một chút, rồi dưới ánh mắt, xung quanh xoài mói dần nhìn chăm chăm, liền sẽ bước theo. Khi hai người Mỹ đô toa cùng tiêu viêm đi vào bên trong, nội viện lúc này cũng náo nhiệt hơn một đám người xôn xao nghị luận. Đi theo Mỹ đồ toa qua vài con đường u tĩnh. Một lúc lâu sau, suốt cuộc hai người cũng dừng lại trước một căn phòng bằng trúc sâu trong rừng trúc. Bước chân dừng lại trong sàn, cạnh, căn phòng bằng chút. Trên gương mặt Mỹ Đô Toa ẩn hiện một chút ngưng chọc, sau đó nhẹ gõ cửa. Vào đi, tiếng đập cửa vừa hạ, bên trong trúc phòng cũng chuyển đến một thanh âm giả lua. Cửa phòng thức đứng trả lời mở ra, Mỹ Đô Tà liếc nhìn tư viên một cái, sau đó liền xoay người đi vào trong. Đứng ở cửa, chần chờ một lúc, tư viên mơ hồ cảm giác được bên trong phòng trúc này. Có bốn hơi thở không rõ ràng, mặc dù không có mạnh mẽ như Mỹ Đô Toà, nhưng cũng không thể coi thường, ít nhất so với gia hình thiên và Hải ba đông. Bốn cỗ hơi thở này mạnh hơn một chút, đương nhiên bốn người này cũng chưa đột phá đến đấu tông, mà đang ở đấu hoàng đỉnh phong. Sau khi cảm nhận bốn cỗ hơi thở mạnh mẽ, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải cường giả đấu tông thì hắn không kiêng kỵ quá nhiều. Với bản lãnh của hắn, trong cảnh giới Đấu Hoàng muốn lưu hắn lại không có nhiều người. Sau khi trong lòng an định, thân thể Tiêu Viêm cũng di động chậm rãi đi vào, và bước vào thì cánh cửa của căn phòng trúc cũng tự động đóng lại. Đi vào trong phòng trúc, ánh đèn nhàn nhạt, nhạt, nhạt đột nhiên sáng lên. Trong phòng khách vội Rộng rãi, bốn thân ảnh già lua hiện ra trước mặt tiêu viêm, bị đồ tòa cũng nàng lặng im ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bên cạnh. Như cảm ứng được tiếng bước chân tiêu viêm, một lão bà chậm rãi mở hai mắt. Một đôi đồng tử hình thòi như độc xà chiếu thẳng vào tiêu viêm, làm choán dùng mình lội cả da gà. Mà theo cử động vừa rồi của bà, ba bà lão còn lại cũng đột nhiên mở tròn hai mắt, bốn cỗ hơi thở âm hàn bốc lên cuối cùng hội tụ lại một chỗ, tại giữa không trung ngưng tụ ra thành một con rắn lớn màu đen, đồng tử không có chút cảm giác gấp gao chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, một có áp lực vô hình cũng lặng lẽ phát ra, cuối cùng là như nặng cân, không ngừng tập trung trên thân thể Tiêu Viêm, cảm thụ được khí áp bức cường hãn này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần ngưng trọng, mạnh mẽ quát nhẹ một tiếng, ngọn lửa màu xanh đột nhiên bốc lên đem thân thể vây kín mít lại. Ngọn lửa màu xanh biếc vừa hiện, độ ấm bên trong gian phòng đột nhiên tăng cao. Khi âm hàn của tứ, đại trưởng lão phát ra, cũng theo đó nháy mắt tiêu tan gần như không còn, mà con rắn lớn màu đen nháy đó cũng bị tác động trở nên hư ảo rất nhiều. Quả nhiên là dị hoàng. Nhìn thấy trên thân thể tiêu viêm lượn lờ ngọn lửa màu xanh biếc, trong con người đục ngầu của vị lão bà, trưởng lão ngồi ở giữa có chút kinh dị. Còn cựu mã màu đen lớn ở đỉnh đầu cũng dần dần tiêu tán. Người là Minh, chủ viêm Minh, tiêu viêm. Âm thành của lão bà có chút khó nghe, giống như là thạch đầu trả sát lên thủy tinh rin rít, khiến cho toàn thân người khác tràn ngập cảm giác không thoải mái. Đương nhiên, lấy thực lực tiêu viêm tự nhiên có thể loại bỏ cảm giác này, hướng về phía tứ đại trưởng lão khách khí, cuối người thi lễ sau đó cười. Phạm Bối Tiêu Viêm ra mắt, lão tiền bối sản nhân tộc. Không nghĩ tới các hạ trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới đấu hoàng cảnh giới, quả nhiên là người có thiên phú được ông trời ưu đãi. Vị lão bà ở. Nhìn về phía Tiêu Viêm, lộ ra một vẻ cười lạnh lạnh khó coi chợt nói, "Lão phụ là đại trưởng lão sản nhân tộc, vị này là tam trưởng lão, dị trưởng lão, tứ trưởng lão." Ánh mắt nhìn theo ngón tay đại trưởng lão cử động giới thiệu Tiêu viêm có chút khách khí thi lễ Cho dù như thế nào Ở trong chỗ người ta như vậy cũng phải tu lễ một chút Hôm nay mời tiêu minh chủ đến chủ yếu nằm có một chuyện muốn hỏi Sau khi giới thiệu xong con người hình thoi đại trưởng lão hơi động Thành âm khẳng khàn có chút khó nghe Đại trưởng lão mời nói Tiêu viêm cười khô khan nói Việc lại quan trọng đối với mỹ đồ tòa của bộn tộc Thanh âm đại trưởng áo không hề bận tâm Không có chút lên giọng Nhưng chính là như thế cũng làm cho trong lòng tiêu viêm Không dám có chút chậm trễ Tộc trưởng Bổn tộc Lúc trước khi hóa thân thể Đều là tấm thân sự nữ Đương nhiên bây giờ Mỹ Đô Tà Đúng thật là đã hóa thân thể Nhưng trải qua lễ rửa tội Tại tế đàn trong tộc Mới có thể cùng người khác làm vợ chồng Lần này tộc trưởng trở về Cũng không còn tấm thân sự lữ lữ Ngày nói rằng chuyện này liên quan với tiêu minh chủ Nói đến đây Thanh âm đại trưởng lão đột nhiên biến đổi Bốn đôi mắt lạnh lùng đột nhiên bùng lộ Thẳng về hướng tiêu viêm Sắc mặt hơi đổi Cớc bộ của tiêu viêm nhẹ lui dần Về phía sau một bước trợt cười khổ nói Bốn vị trưởng lão Việc này không phải là tiêu viêm ta nguyện ý Trong đó có khúc mắc Tiêu minh chủ Người cũng đã thừa nhận đã cướp đi Tấm thân sử lữ Mỹ đồ Thoa sao Thanh âm chậm thất Đại trưởng lão vang lên tiêu viêm cười khổ bất bác sĩ cật cật đầu tộc quy bổn tộc tiêu viêm Minh chủ sẽ phải chịu hình phạt vạn xa phệ thể Nhị trưởng lão ngồi bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo nói sắc mặt tiêu viêm Khãi biến trong cơ thể đấu khí chậm rãi chả xôi trầm giọng nói bốn vị trưởng lão việc này mặc dù không phải ý nguyện của tiêu viêm nhưng ta cũng sẽ có trách nhiệm về phần tộc quy của mấy người hình như không qu trên người ta, Nếu thực sự cưỡng bức tiêu viêm ta cũng không thúc thủ chịu chói Nhìn thấy sắc mặt tiêu viêm có chút âm trầm Lông mảy kẻ đen của Mỹ Đô Toà nhú lại Nàng cũng không muốn thấy tiêu viêm cùng bốn vị trưởng lão cương cường như vậy Hơn nữa bốn vị trưởng lão không phải đã nói Sẽ không làm có hắn Vì sao Ai quả nhìn là cứng đầu Đại trưởng lão liếc mắt nhìn tiêu viêm Mạnh nhớ lên chuột phất tay nói Thôi quên đi không hù hồ dạ tiểu tử này nữa, hiện giờ nhân tổng tài đang cùng đế quốc gia mã liên minh, nói không chừng ngày sau, xã nhân tổng chúng ta còn cần Tiêu Minh chủ chiếu cố, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi chịu cái hình phạt và xà phệ thể đó. Nghe vậy, trong lòng Kim Nghiêm cũng thấy vui vẻ, hội cười nói, việc này là tự nhiên, không biết trưởng lão gọi ta tới đây có việc gì. Đại trưởng lão cùng ba người liếc nhau một cái chần chừ mới chậm rãi nói, Lần này, trong khi tộc trưởng làm lễ sửa tội, bốn người chúng ta dùng bí pháp kiểm tra hình như phát hiện một tia sinh mệnh khí tức nhỏ bé trong bụng tộc trưởng. Hình như là tộc trưởng có dấu hiệu mang thai. Lời này vừa rơi xuống, nhất thời giống như xét đánh bên tai, làm cho tiêu viêm lẫn mỹ đồ tòa hai người trợn mắt há hốc mồm. chương 767 Bí pháp tam đẳng trong phòng chúc, bầu không khí giống như đông cứng lại. Hai người Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Hoa đều đặt trợn mắt há hốc khi nghe nói kinh người của đại trưởng lão. Mặc kệ ngày thường họ có bình tĩnh bao nhiêu đi chăng nữa. Lúc này đây chính là bị chấn động đến ngây dại cả sa, mang thai, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật không được xúc động rậm rậm chân, đây mới là lần đầu tiên à, như thế nào mà trùng hợp như vậy? video tòa phản ứng cũng giống như là đi nơi nào. Ngày thường sắt phạt quyết đoán thế nào, bây giờ nếu đã biến mất, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhận hơi, hơi mở ra, cổ ngọc dài run run, nhưng bởi vì trong lòng trời đất, lòng trong lòng trời đất, lòng lệnh không thể nói ra lựa câu đối với cái loại lư nhân như làng. Cùng người chiến đấu, thậm chí đến lấy mạng người ta không có nháy mắt. Nhưng đối với loại chuyện này cũng giống như một tiểu cô lương đang thất kinh, không có chút nào ứng phó. Chuyện này, chuyện này, đại trưởng lão, không phải cảm ứng nhầm chứ. Khụ, chuyện đấy, việc giữ lòng đất cách đây hơn một năm, theo ta biết. Màng thài hình như không phải lâu như vậy. Một lúc lâu thì bị mới dần khồi vụ tinh thần. Ấp ả nói Tộc xà nhân ta và nhất loại không giống nhau Hơn nữa bản thể tiến hóa lần này Tộc trưởng này là dị, thú, viễn cổ Tôn thiên mãng Tự nhiên là khác xa một chút so với người bình thường Màng thai một năm, thậm chí vài năm Không phải chuyện lạ Đại trưởng lão lắc đầu nói Nghe được lời này, mồ hôi lạnh trên chán tiêu viêm Chạy song song Đại trưởng lão, các người hẳn ảm cảm ứng nhầm Vì việc này ngay cả ta Không cảm thấy gì cả Vĩ đồ tòa giữa phút này mới trong trạng thái ngây dại mà hồi phục tinh thần gấp cáp nói, khí tức sinh mộng này còn rất mỏng manh, nếu chúng ta không sử dụng bí pháp cảm ứng, khó có thể nhận ra được. Người không phát hiện là chuyện thường, đại trưởng lão giải thích về phần khí tức của sinh mệnh này rất nhỏ. Đến tụt cùng, có phải là dấu hiệu mang thai hay không còn cứ rất khó nói, muốn xác nhận cần phải điều tra do xét kỹ càng. Nhưng mà nếu như vậy thì thật là trong xã nhân tộc sẽ có một cái từ kế huyết mạch Mỹ Đô Toa, đây chính là đại sự trong tộc. Nói đến đây trên gương mặt đại trưởng lão cũng hồng lên, trong mắt ít nhiều xuất hiện địa kích động. Nghe được việc này đại trưởng lão còn chưa xác nhận, tiêu viêm cùng Mỹ Đô Toa thở vào nhẹ nhõm chỉ có lẽ là việc ngoài ý muốn. Mặc kệ việc này có phải hay không, các người đều phải nhớ ký. Vì sao vô cùng cẩn thận, có lẽ đợi một khoảng thời gian nữa, có lẽ xác định nguyên nhân chính xác bên trong người ngươi." Nhìn bộ dáng mỹ đô tòa đại trưởng lão nhíu mày chậm giọng nói, "Khoảng thời gian này bao lâu?" Tặc Viêm, Tiêu Viêm gượng cười hỏi. Tộc gia nhân cùng nhân loại có chút đặc biệt. Nhất là mạch của mỹ đô tòa nếu thật sự mang thai theo lời nói thì tất nhiên không ngắn 3 năm năm năm cũng là bình thường. Đạt chợt thản nhiên nói, ngay vậy tiêu viêm trong lòng tiếp tục thở phào nhẹ nhõm một cái. Rất tốt à, nếu trong 2 tháng hòa xác nhận đúng như dự đoán thì hắn chắc chắn nhảy từ trên tường thành xuống tự tử mất. Bây giờ hắn chưa có tư tưởng làm cha, chỉ là việc này giáng nhân tộc chúng ta là đại sự, huyết mạch mỹ đô toàn vô cùng cường hãn, cho nên khi chỉ còn trong bụng mẹ cần phải có vô số linh dược để tầm bổ ngay sau khi trẻ con được sinh ra. Tực lực càng mạnh mẽ Mà tiềm lực cũng càng khủng bố Đại trưởng lão liếc nhìn Tiêu viêm nói Dựa theo bí pháp của trong tộc Bí pháp tầm bộ cho đứa trẻ này điêu tòa hoàn thai Chia là 3 cấp thượng trung hạ Dùng 3 cấp bí pháp khác nhau Tầm bộ cho đứa trẻ Khi sinh ra tiềm lực Cũng khác nhau đặc biệt Dùng hạ đảng bí pháp tầm bộ Ngày sau không có cơ duyên Chỉ có thể dừng tại cấp bậc đấu hoàng Dùng chung đảng bí pháp tầm bộ Tiềm lực đạt đến cấp bậc đấu hoàng mà tác dụng thượng đảng bí pháp càng mạnh hơn. Nghe được loại bí pháp kỳ dị tẩm bộ phân chia đẳng cấp, tiêu viêm có chút tò mò hỏi. Mỹ đồ tòa nàng ấy dùng bí pháp đẳng cấp gì? Trung đẳng. Đại trưởng lão cười nói. Nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối. Nếu có cơ duyên cùng thiên phú cũng có thể đạt tới trình độ cao hơn. Đương nhiên chuyện này cần phải trả giá bằng sự cố gắng so với trẻ con dùng thượng đẳng bí pháp tầm bộ nhiều hơn gấp bội nàng ấy thế mới chỉ dùng trung đẳng bí pháp nghe vậy tiêu viêm sừng sốt ngạc nhiên nói thực lực Mỹ Đô Tòa hôm nay mặc dù nhìn khắp Tây Bắc Phật cũng là cường dạng một phương không nghĩ tới đây chỉ là dùng trung đẳng bí pháp bí pháp tầm bộ có điều kiện cực kỳ hạ khắc lúc trước cho làng sử dụng trung đẳng bí pháp đã tiêu hao hết tiền tài cất giấu của tộc sản nhân mới mời được một gã luyện dược sư cao cấp tiều phí một thời gian dài mới luyện chế thành công bí pháp tầm bổ. Đại trưởng áo bất đắc sĩ nói, hạ đặc bí pháp chỉ cần một ít linh đàn, rượu dược, dấu năng lượng là được, chung đặc bí pháp tên là xa thủy. Thuế cốt đan là lục phẩm đan dược, mà cao đẳng bí pháp chính là một loại rất khó được luyện chế, thiên hồn huyết cốt đan. Cấp bậc đan dược này chính là thất phẩm, có thể mạnh mẽ khiến cho tiềm lực đứa trẻ mà mỹ đô tòa hoàn thai bùng lộ, Thành tựu về sau rất là khủng bố. Chỉ là loại đan dược này quá khó luyện chế. Hơn nữa nguyên nhân luyện chế đoạt năng lượng của trời đất. Bởi vậy khi đan thành sẽ có đan kiếp. Chỉ cần sơ sẩy đàn hủy nhân vong chính là thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Do vậy nhiều năm qua xã nhân tộc chúng ta chưa có người sử dụng thượng đẳng bí pháp tạo thành huyết mạch giống Mỹ Đô Toa. Nói đến đây, trong giọng điệu của Đại trưởng Lão đều có chút tiếc nuối. Nghe xong lời của Đại trưởng Lão Trên khuôn mặt tiêu viêm hiện đền chút kinh dị, không nghĩ tới tộc giải nhân lại có bí pháp huyền diệu đến vậy. Khó trách thực lực Mỹ Đô Tòa lại mạnh đến thế. Hóa ra là bởi vì từ khi trong bụng mẹ đã được dược lực bồi dưỡng. Trong lòng lên tiếng tán thưởng, tiêu viêm chợt cười khát nói. Nhưng mà việc này cũng sợ là một chút hiểu nhầm. Mỹ Đô ta từng đã dùng hợp với linh hồn thôn thiên mãng. Nói không chừng khí tức sinh mệnh mỏng manh này chính là thôn thiên mãng. Điều này đúng thật không phải không có khả năng, chỉ là việc này quan hệ đến tộc xã nhân chúng ta, cho nên mặc dù là một khả năng rất nhỏ, chúng ta cũng muốn bây giờ bắt đầu sử dụng bí pháp tầm bổ. Nếu không để lâu cũng là mất đi thời gian, tốt nhất. Lại trưởng lão gật đầu chậm rãi nói. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, cười trừ ánh mắt lén lút liếc nhìn Mị Lộ Toa, lúc này nàng chính là đang dùng bàn tay thon dài nhẹ nhẹ vỗ về phần bụng kinh gương mặt thần sắc có chút cổ khoái, chỉ sợ nàng cũng không ý tới, nơi này đột nhiên xuất hiện một tia khí tức sinh mệnh mỏng manh. Thấy vậy, đại trưởng lão trên mặt có chút khó coi hắc hắc cười nói: "Việc này cùng với Tiêu Minh chủ quan hệ rất lớn, cho nên ngươi cũng phải chịu trách nhiệm." Tiêu Viêm sút, có chút khóe miệng hơi run rẩy, mấy đạo bà lại kêu mình tới đây là muốn mình phải chịu trách nhiệm, chuyện này đại trưởng lão muốn thế nào? Nếu mấy đồ tòa đích thực mang thai, Như vậy người chính là cha đứa nhỏ Cho nên người phải làm cho nó một chút gì đó Chuyện này là nghĩa bất dung từ Đại trưởng lão cười hiếp mắt Không quan tâm đến lời của bà ta Làm sắc mặt Mỹ Đô toa trượt đọ bừng Quan hệ này Tiêu viêm đưa tay lau mồ hôi Đang túa ra trên chán Trong lúc nhất thời không biết nói gì Theo như đại trưởng lão nói Việc này đúng là thật Đứa bé trong bụng của Mỹ Đô Tòa Tất nhiên cũng có huyết mạch của hắn Hắn chính là cha thân sinh của đứa nhỏ người cha vì con, mình mà làm chuyện chuyện cũng là việc đương nhiên, vậy ý tứ đại trưởng lão à?" Một lúc sau Tiêu mới cẩn thận hỏi, "Chuyện của người và Mỹ Đồ Tòa, mấy lão gia họ chúng ta không nhúng tay vào, nhưng đứa nhỏ này người cũng lên quan tâm." Khụ, "Sự nhân tộc lần này gặp lạ, tài bảo cất nhiều năm đã thất là gần hết, cho nên đây là Tam Đặc Bí Pháp cũng chỉ có hạ đẳng." Nói đến đây, Đại trưởng lão ánh mắt dạo hoạt hướng phía tiêu viêm cười cười Nhưng mà với địa vị thực lực của tiêu minh chủ Chắc cũng không muốn đứa con của mình phải nhận đãi ngộ kém nhất a Ngày đến đây tiêu viêm giật mình Hóa ra lão gia họa này muốn bắt bí mình Nếu tiêu minh chủ đã hiểu được Ta cũng không nhiều lời Theo ta biết người là một gã lục phẩm luyện dược sư Thấy thần sắc của tiêu viêm Đại trưởng lão đột nhiên cười hỏi Khi nghe nói đến mấy chữ lục phẩm luyện dược sư trong mắt đất thời có chút sáng lên. Phải, ánh mắt tiêu viêm liếc xa nhìn mỹ đô toa khách gật đầu, Hiển nhiên nàng đã đem chuyện này nói với đại trưởng lão. Một khi như vậy, không biết có hay không, mời tiêu minh chủ giúp đứa trẻ tương lai mà huyết mạch mỹ đồ tòa luyện chế một quả trung đẳng, bí pháp tẩm bộ, lục phẩm đan sược, xà tủy, tuế cốt đan. Đại trưởng lão cười cười tha thiết nhìn tiêu viêm. Nghe vậy, mặc dù trong lòng đã đoán ra nhưng tư viêm vẫn nhịn không được Đào cặp mắt trắng giã thẩm nghĩ, quả nhiên. Đại trưởng lão, việc này hãy còn chưa xác nhận, làm như thế không phải phí công sức sao, có hay không có điểm không thỏa đáng. Hơn nữa, không phải xa tùy thuế cốt đan sao, lấy thực lực bổn vương lúc này, muốn mời lục phẩm liện dược sư giúp đỡ, không phải không có bả khả năng Mỹ Đồ Thà ngồi bên cạnh, thấy thần sát tư viêm nhất thời hử lạnh mở miệng nói, phòng ngừa là tốt hơn hết, việc này ta giết đầm còn hơn bỏ sót. Ngộ nghĩa là thật, một khi lỡ mất thời cơ, hậu quả kia ai chịu. Đại trưởng lão nhíu mày có chút nghiêm khắc nói. Nói đến đời đại trưởng lão ạ." Ánh mắt co rút nhìn Tư Viêm chậm rãi nói, không biết ý Tiêu Minh chủ thế nào. Tư Viêm khẽ cau mày trầm ngâm suy nghĩ một chút, chợt khẽ lắc đầu, mà thấy cử động này của hắn sắc mặt tứ đại trưởng lão đều cho đến mỹ đô toa có chút lặng lẽ, người sau chợt cắn môi, chậm rãi nhìn người trước ánh mắt lạnh như băng. Sa tụy, thuế cốt đan, mặc dù là đan dược lục phẩm, nhưng tính ra vẫn là đan dược lục phẩm hạ cấp. Ta cảm thấy tiên hồn dùng huyết đan kia có lẽ tốt hơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm xoa xoa cằm, ngẩng đầu lên chậm rãi nói: